Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kính ly minh phi ngây ngốc đứng tại chỗ sững sờ chẳng biết nên làm gì. Trước mắt tối om đằng xa dường như tia sáng nhàn nhạt, nhạt, từng trận gió lạnh quét qua. Sương mù rè đặc phủ mờ cảnh vật càng khiến không gian thêm lạnh lẽo và u ám. Cảnh lan hiên một mình đi trên đường, trước sau không hề có ai đi lại, gió đêm càng thêm lạnh. Bởi vì bầu không khí vô cùng đen tối Cảm giác giòn rợn Khiến hắn vô thức đưa tay xoa xoa vào nhau Trong tầm cũng lạnh dần Phía sau bất ngờ truyền đến âm thanh lạ Hắn theo vạn dạ quay đầu lại Nhưng chỉ nhìn thấy bóng đêm u tối Lại quay về Phía trước cách hắn chưa đến 10 bước Chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người cao gầy Đứng lặng im Người nọ quay lưng về phía hắn Trong quần áo hình như tuổi còn trẻ Cao chừng 1 mét 8 Sao về hắn cũng sắp xỉ, tay trống lên một cây gậy. Này anh, tôi hỏi. Người kia nghe thấy xoay người lại. Cảnh Lan Hiên không nhìn rõ mặt, nhưng dựa vào động tác, hắn nhìn ra được đó là một người mù. Cây gậy chậm rãi hướng về phía cảnh Lan Hiên. Hắn mỗi một bước cũng gần hơn, gần hơn, cho đến khi cảnh Lan Hiên nhìn rõ mặt người đó. Không khí dường như bị rút hết khỏi lồng ngực hắn. Anh là... Anh là Lương Thành Hãn. Vừa nghĩ đến có thể gặp được ân nhân, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Anh Lương, tôi vẫn muốn được gặp anh. Nhưng mỗi khi hắn tiến tới gần, Lương Thành Hãn lại lùi ra cách hắn một khoảng. Đúng lúc đang nghi hoặc, Lương Thành Hãn mở miệng như muốn nói điều gì. Sao vậy? Có thể nói to hơn được không? Hắn tới gần, Lương Thành Hãn lại lùi bước. Hắn mơ hồ nghe được một từ Apple. Liên quan đến ly Minh Phi, cảnh Lan Yên cũng nóng nảy. Minh Phi? Minh Phi làm sao vậy? Nhưng bóng dáng người kia đã vùi ra, biến mất trong bóng tối. Lương Thành Hãn! Lương Thành Hãn! Cảnh Lan hiên gọi to, thân thể vút chốc bật dậy. Trước mắt sáng người, nhận ra mình vẫn ở trong phòng. Hắn vừa mơ sao? đồng hồ trên tường chỉ đúng 6 giờ, hắn lúc này mới thả lỏng tinh thần, lại nằm xuống đệm. Người trong mộng chính là Lương Thành Hãn. Hắn vẫn chưa nhìn thấy bản thân anh ta Nhưng nhờ có vị bác sĩ ở bệnh viện Người thay thế giác mạc cho hắn Cảnh Lan Hiên cũng biết được ai là người hiến tặng cho hắn Từ ngày đó Hắn có thói quen thường xuyên gọi điện tới cha mẹ Lương Thành Hãn Có lúc nào rảnh rỗi lại bay sang đó thăm họ Chân thành muốn thay người đó chăm sóc họ Sau này Hai người đưa cho hắn nhật ký của con trai họ Tổng cộng có hơn 10 cuốn Lương Thành Hãn có thói quen ghi nhật ký Cho dù anh đến châu Phi vài năm Cũng không thay đổi Sợ dĩ họ tặng nhật ký cho cảnh Lan Hiên Là bởi vì họ không dám nhìn vào đó Giống như gian phòng của anh Vẫn chưa có ai đụng vào Trong nhật ký có tâm nguyện cuối cùng của Thành Ngãn Nếu như có thể Họ muốn cảnh Lan Hiên có thể thay anh hoàn thành Trong một cuốn có dán rất nhiều bức ảnh Bậy vậy rất nặng Mà trong đó chính là lần đầu tiên Lương Thành Ngã gặp Ly Minh Phi Từ những cuốn nhật ký Hắn hiểu được tâm trạng của Lương Thành Hãn khi gặp cô ở bệnh viện. Cô vì tai nạn xe cộ mà mất trí nhớ. Từ đồng cảm đến quan tâm, yêu mến. Qua những dòng chữ trong đó, hắn bắt đầu có cảm tình với một cô nàng, tiểu Apple, khi thì ngang ngược, khi lại yếu đuối, dám yêu, dám hận. Nhưng đúng lúc hai người đang sâu đậm, Apple bất ngờ hồi phục ký ức, nhưng lại quên đi quãng ngày thân thiết với Thành Hãn. Tình cảm của họ cũng theo đó mà phai nhạt. Lúc anh sang châu Phi, thời gian kéo dài mấy năm, cho dù ở nơi xa, thành hãn vẫn một lòng nhớ đến cô. Cảnh Lan Hiên thông qua nhật ký mà biết đến Ly Minh Phi, tuy không quen biết, nhưng lại nổi lên hiểu kỳ hứng thú. Những cảm giác này hắn cũng cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên lại rất chân thực. Hắn không biết từ lúc nào bắt đầu để ý đến Apple, nhưng hắn chợt nhận ra, mỗi khi nhìn vào nhật ký, hắn sẽ tìm kiếm tung tích của cô. Hắn khao khát hiểu rõ về cô, chờ mong đến đoạn cô xuất hiện. Thậm chí nếu Lương Thành hắn không nhắc tới cô, hắn lại nghĩ mình bỏ lỡ. Cho nên đối với li Minh Phi, hắn thích cô từ lâu thật ra cũng không phải lừa gạt cô. Nhưng nếu chỉ có thể hắn, sẽ không tùy tiện mà theo đuổi. Năm đó, hắn cũng từng hỏi qua vợ chồng Lương ra. Nhưng bạn họ đối với cô không có cảm tình, mà chỉ quan tâm đến cô gái có tên là Rose. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi hắn nhìn thấy cô trong trang phục vũ công diêm dúa, khuôn mặt này giống như đã từng quen biết, hắn nhận ra cô chính là cô gái tóc dài đánh đổ cà phê của hắn. Không, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net